Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bạn ngày, cô nhìn có vẻ rất trần định, giống như cô đã chân chính trưởng thành, có thể lo liệu tất cả. Thật ra cô chỉ nguy trang bản thân mình trong suốt tàng lễ, còn không dám nghĩ rằng bà bà đã thực sự ra đi. Khóc tới nối nước mắt không thể chảy nữa, hạt độc khấu ngờ ngác ngồi tại chỗ, sau đó đột nhiên đứng bật dậy, kéo thân mình suy yếu siêu phẹo đi tới phòng bếp. Từ cái bếp tìm ra cái cốc màu hồng, dùng sức ôm vào trong ngực. Cái cốc này là quà sinh nhật 18 tuổi mà ba ba tặng cho cô. Cô không biết tại sao ba ba lại nổi hứng tặng cho cô cái cốc này, nhưng đây là món quà duy nhất ba ba tặng cho cô. Hốc mắt cô lại nóng lên, nhịn không được khóe mắt lại bắt đầu ướt át. Kinh con. Tiếng chuông cửa vang lên, Hà Đẩu khấu buông cái cốc, đứng phát dậy, bay nhanh về phía cửa. Sợi phút cầm lên nắm cửa, cô đột nhiên nhìn người tới. "Ba ba sẽ không về nhà nữa. Ba ba bây giờ đã trở thành trò cốt." Kinh Công hít đục khẩu suy kiệt sức lực mở cửa. Gia bác Vũ nhìn cô khóc đến sưng đỏ hai mắt, trên mặt cũng toàn là nước mắt, tầm manh nhất thời cũng đau theo. Anh lấy khăn tay đưa cho cô. Hát Đậu Khẩu nhận lấy khăn tay, khi nhìn lên lại bắt gặp cách quen đã từ quá 5 năm lần, hiệp đinh danh Đầu óc nhất thời cứng lại, không nói nên lời. Buổi sáng hôm tang lễ, hiệp tình sinh cũng có đến, nhiều khách quen trong quán cũng có mặt đưa bà bà đến cuối con đường. Nhưng bây giờ anh tới đây làm cái gì? Sa Bá Phú nhìn cô hồn phách thất lạc, trong lòng nghi ngại, giọng khan khan nói: "Mẹ em muốn tôi đến xem em. Bà gọi di động cho em vài lần mà không thấy em bắt máy." Di động? À đâu khẩu như mày, căn bản không biết di động ở chỗ nào. Có khi nào ở trong túi không? Già bác Vũ chỉ chỉ cái ba lô trên ghế sofa, vẫn cau mày, cảm thấy bộ dạng cô thiếu này căn bản không thích hợp để sống một mình. À, cô đợi đến chờ về phòng. Già bác Vũ cũng đi vào theo cô, lấy khẩu khí như ra lệnh nói. Em sống một mình nên cẩn thận một chút. Đúng vậy. Bây giờ là giống một mình Cô thỉ thảo tự nói Nước mắt lay trào ra khỏe mắt Liên lấy khăn tay che dấu lò nước mắt Không muốn để người khác thấy mình rơi nước mắt Cô trở về sofa Quả nhiên tìm được gì động trong bà rô Mẹ đã gọi ít nhất nằm cuộc Mẹ có nhắn lại cho cô Ba nói đã gọi con riêng là giá bác vũ Từ đòn cô Con riêng? Đúng vậy Ba có nói đối tượng kết hôn Có một đứa con nhỏ Khoan đã Hiệp tiên sinh làm sao lại quen mẹ cô Trừ khi Anh là giả bác Vũ Hát đều khấu không thể tin quay đầu Ừ Giả bác Vũ đến bên người cô Rất muốn vỗ bà vai cô Lại nghĩ mình không có tư cách này Tôi nghĩ Anh họ Hiệp Hát đều khấu thì thảo tự nói Thật không ngờ mình với anh lại có quan hệ thông ra Thật là kỳ lạ Gì muốn tôi mang em về nhà Sa Bá Vũ nói, "Nhà, nhà của cô ngày tại đây mà." Hạ Đâu Khấu mờ mịt nhìn anh, một hồi lâu mới nhớ tới mình nên trả lời. "Phiền anh nói cho mẹ tôi biết, tôi sống một mình ở nhà không có vấn đề gì. Với tình thần của em bây giờ, tôi cho rằng đêm nay em không nên ở nhà một mình đâu." Anh gần như nghiêm túc. Hạ Đâu Khấu nhìn thái độ kiên quyết của anh, trong lòng có một số việc muốn hỏi anh, cũng hiểu mình nên tranh luận với anh một chút. Nhưng đầu cô giờ đang ổn đột Chỉ có thể kinh ngạc nhìn ra bác Vũ Anh giống như một ngọn núi đứng ở nơi này Biểu cảm châm ổn như thế Giống như chuyện gì Cũng có thể quyết định thay cô Giống như ba cô Tôi... tôi đi lấy quần áo Hát đều khẩu che giống nước mắt Đang chản mi Bỗng dưng quay đầu đi về phòng mình Tạm thời rời đi cũng tốt Cô cứ ở trong căn phòng này Sẽ lại nhịn không được nhớ về người đã mất Già bác Phú nhìn bóng dáng của cô biến mất, anh xoay người, đánh giá căn phòng 15-16 m vuông này. Mấy tờ báo cùng một cốc thủy tinh được đặt trên bàn trà, một cái áo khoác của đàn ông nằm trên lưng ghế dựa. Trên bàn cơm có một hộp bánh, một bình hạt dừa được cột bằng dây chun, bên cạnh là dụng cụ pha trà. Cảnh tượng bình thường như vậy làm cho người ta sinh ảo giác, dường như căn nhà này rất bình thường, giống như những căn nhà khác. Xe bác vũ nhớ tới đôi mắt vô thân qua đậu khấu trong tàng lễ hôm nay. Anh nghe sâu một hơi, biết mình đã để ý cô quá nhiều. Nhưng anh lại nhịn không được. Ở quán ăn nhìn cô lâu như vậy, biết cô và ba cô rất yêu thương nhau. Nhìn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net